dù không có liên quan tới cuộc đảo chính p a s t o và sự kiện tập sang v a n học nhưng thầy carlos martin vẫn bị cắt chức hiệu trưởng và người thay thế thầy là thầy oscar spta brand một nhà giáo chuyên nghiệp một nhà vật lý có uy tín sự thay thế này gây nên nhiều mối h o à nghi trong trường nội trú sự dài dặt của tôi đối với thầy được thể hiện ngay từ lời chào đầu tiên vì tôi cảm thấy rờn rợn, rợn. khi thầy có vẻ để ý tới mái tóc dài kiểu thi sĩ và bộ ria mép người rừng của tôi thầy táo vẽ cứng rắn và nghiêm khắc mỗi khi nhìn thẳng vào mắt người khác tôi càng giật mình hơn khi biết tin thầy sẽ là thầy dạy môn quá hữu cơ của lớp chúng tôi một buổi chiều tối thứ bảy khi chúng tôi vừa xem được nửa cuốn phim thì từ loa phóng thanh có tin báo một học sinh của trường bị chết vì quá xúc động nên tôi không còn nhớ tên phim là gì nữa người chết là một học sinh năm thứ hai mười bảy tuổi vừa mới tới từ thành phố pasto xa xôi gần biên giới giáp nước láng giềng ecuador anh ta bị đột ngột tắt thở sau khi đang chạy một hình phạt của thầy giáo dục thể chất đối với những học sinh lười biếng đó là trường hợp học sinh bị chết duy nhất trong suốt thời gian tôi ở trường và gây nên cú sốc lớn không chỉ trong nhà trường mà cả toàn thành phố bạn học chọn tôi là người đọc điếu văn trong lễ an táng ngay buổi tối hôm đó tôi xin gặp thầy hiệu trưởng để đưa cho thầy duyệt bài điếu văn và khi bước vào phòng của thầy tôi lại rùng mình y như lần gặp thầy cựu hiệu trưởng đã chết t h ầ y sbt đọc bản thảo của tôi với nét mặt buồn thảm và thông qua mà không hề có ý kiến gì hết nhưng khi tôi đứng lên đỉnh bước ra thì thầy lại ra hiệu ngồi xuống thầy đã đọc các bài c h ă n và thơ của tôi trong số rất nhiều bài mà đám bạn bè tôi vẫn truyền tay nhau trong giờ nghỉ giải lao và bản thân thầy cũng đã từng nhìn thấy một số bài đáng được đăng trong một phụ trương văn học tôi vừa định cố lấy lại bình tĩnh thì thầy đã nói rõ mục đích của mình thầy khuyên tôi sửa lại mái tóc thi sĩ vì nó không phù hợp với những người đứng đắn tỉa tót l à bộ ria và không mặc áo chim cò sặc sỡ nữa những thứ chỉ phù hợp với lễ hội hóa trang mà thôi tôi chưa bao giờ chờ đợi lời khuyên tương tự v à mai là tôi đã đủ bình tĩnh để không đáp trả lại thầy bằng một lời hỗn sược nào đó thầy lấy giọng của kẻ bề trên để giải thích cho tôi hiểu về nỗi lo sợ của mình là cách ăn mặc của tôi một học sinh có tiếng là lãng mạn hệt như thi sĩ có thể khiến các em học sinh nhỏ tuổi hơn bắt chước bước ra khỏi văn phòng thầy hiệu trưởng l à m tôi vẫn còn đầy ấn tượng về sự hiểu biết của thầy đối với các thói quen cũng như với tài làm thơ của tôi và trong buổi lễ tang trịnh trọng này tôi cũng sẵn sàng thay đổi bộ dạng cách ăn mặc của mình để làm vui lòng thầy hiệu trưởng mới chính vì vậy mà tôi coi việc gia đình đề nghị hủy bỏ các nghi thức tang lễ là một thất bại của cá nhân mình phút cuối thật là rùng rợn ai đó đã phát hiện ra rằng phía trong tấm kính đẩy nắp quan tài đang để ở thư viện hình như có nước động lại theo đề nghị của gia đình alvaro r u i z torres đã mở tấm kính lên và xác nhận mặt phía trong kính có động nước khi dò tìm hơi nước thoát ra từ đâu trong hòm được b ị c h kín h mít ngón tay của anh ta ấn nhẹ vào ngực và s á t chết bỗng phát lên một tiếng cừu than ghê rợn gia đình liền cho rằng chàng trai trẻ vẫn còn sống cho tới lúc các bác sĩ giải thích rằng khi phổi bỗng bị tắc nghẹn đường hô hấp thì nó vẫn giữ bên trong một lượng hơi nhất định và nó sẽ bị đẩy bật ra ngoài nếu ta ấn tay vào ngực mặc dù có cách chẩn đoán đơn giản như vậy hoặc chính g ì điều đơn giản này mà có một số người lại sợ rằng anh thanh niên sẽ bị chôn sống và cuối năm thứ tư tôi đi nghỉ hè trong tâm trạng như vậy tôi muốn thuyết phục để cha mẹ cho phép tôi thôi không đi học nữa